Nhất Đao Xuân Sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh Xà Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ Thập Bát Chương Đường Nhất Giá nghe đến đây liền mở miệng muốn nói Tô Tiểu Khuyết vẫn canh phòng tử thủ nghiêm ngạch sợ hắn lại động kinh lần nữa Vừa bịt miệng hắn, đã thấy Đường Nhất Dạ nghiêm mặt phun ra một câu. "Tiểu Khuyết sẽ không đi." Tạ Thiên bích đang trong trạng thái bán hôn mê, chỉ nghe tim đánh thình thịch, một dịu cảm bất làm chợt lóe lên. Tô Tiểu Khuyết đã cúi người ôm lấy hắn, cùng Đường Nhất Dạ thoát ra ngoài bằng cửa sổ, chân vừa chạm đất, liền nghe thấy tiếng Lý Thương Vũ hét thảm. "Sư phụ, sư huynh!" Yêu nhân mai giáo. Tô Tiểu Khuyết cười nói, Thanh âm hắn y như gà bị cắt cổ. Lướt qua mặt hồ, không quên bồi thêm một câu, Là gà mái bị cắt cổ mới đúng. Đường Nhất giả đột nhiên nói, Người đáp ứng bọn họ nói dối, Còn ta thì không, Lý Thường Vũ sát hại sư môn, Ta sẽ báo cho võ lâm chính đạo biết. tô tiểu khuyết thở dài người cho thẩm mặc câu là tên ngốc sao thả người đi là vì bị người nắm được nhược điểm chí mạng của hắn người định báo như thế nào với võ lâm chính đạo người nhìn thấy lý thương vũ sát hại đồng môn hồi nào ở đâu có ai làm chứng phạm lỗi thạch đích thực chết vì đau thương trường thạch đau cũng nằm trong tay bọn họ hơn nữa nếu tạ thiên bích bị trọng thương ngay tại đó tại sao còn có thể tẩu thoát Hai tên tặc tử kia mà phản bị một câu, người chỉ đành nghẹn học. Đừng nói là lão tặc thẩm mặt câu, chỉ mỗi tên tiểu tặc Lý Thương Vũ đã đủ cho chúng ta vã ra cả hồ nước. Nói cho cùng, cứ coi như Lý Thương Vũ cấu kết thất tinh hồ, thì ta và ngươi cũng cấu kết xích tôn phong, chó chê mèo lắm lông, đều như nhau thôi. Không kẻ nào còn mặt mũi đứng vào hàng ngũ võ lâm chính đạo. Đường nhất giả nghe vậy cũng không nói nữa, miếm môi, nhưng nhãn thần thập phần kiên định, theo xá thánh dấn thân vào khu rừng rậm phía sau núi. Hoài Long Sơn thế núi hiểm trở, huyền nhai sau núi có một khu rừng rậm, cổ thụ che trời, dây leo chằng chịt, ránh rết đầy rẫy, khó lòng phòng bị, dù đang thanh thiên bạch nhật, vẫn âm trầm đáng sợ, hiếm người lui tới. Huống hồ là giữa khuya, ngay cả Tô Tiểu Khuyết cũng phải rùng mình lạnh gáy. Đường nhất giá lẳng lặng lấy một lọ dược từ trong ngực ra, trút vài viên tự ăn, rồi đưa cả lọ cho Tô Tiểu Khuyết. Đàn phòng độc của đường gia, nơi này độc trùng rất nhiều. Tô Tiểu Khuyết thấy đã vào sâu trong rừng, một thức hạ địa bạc thông nhảy lên một gốc đại thụ. Cẩn thận đặt tạ thiên bích xuống, thấp giọng nói Há miệng anh dược đi Nói xong, đưa viên dược đến bên miệng hắn Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh Lúc này mây tan, trăng đã ló dạt Nơi ngọn cây cũng không quá âm u Tổ tiểu khuyết ghé sát vào nhìn kỹ Mới biết tạ thiên bích đã sớm hôn mê Hơi thở mong manh Thậm chí có đôi lúc không cảm nhận được hô hấp của hắn Tô tiểu khuyết cả kinh, hai ngón tay bắt lấy cổ tay hắn. Khi còn ở Bạch Lục Sơn, tổ tiểu khuyết đã từng theo trình tốn học y thuật. Tuy câu được câu không, rất hay lời biếm, nhưng cũng may thiên tư hơn người, lại được thêm danh sư chỉ điểm. Thật ra, so với thứ y thuật mèo ba cẳng của đắng Lâm băm trên giang hồ, giỏi hơn gấp trăm lần. Vừa bắt mạch, liền biết tạ thiên bích, kinh mạch nội phủ đều bị trọng thương. Còn do dự thêm khắc nào, chỉ sợ dù trình tốn có đích thân tới, cũng vô phương cứu chữa. Nhất thời, trái tim tô tiểu khuyết như bị một quả chùy dán vào, đau đến hít thở không thông. Vội định thần lại, xếp bằng ngồi xuống, vận công, tụ khí, vòng theo 12 mạch đường, qua kỳ kinh bát mạch, chậm rãi nhập vào chân nguyên. già la chân khí của tô tiểu khuyết cùng thái nhất tâm kinh của tạ thiên bích đều xuất phát từ một môn chính là công phu phật môn tinh thuần vô song chữa thương trị độc rất hiệu quả già la chân khí làm tới vùng kinh mạch bị thương đã thông ngưng trệ lại hòa nhập vào ngũ tạng lục phủ giúp thường thế mau chóng bình phục tô tiểu khuyết toàn lực vận khí Không quá thời gian một bữa cơm đã đầm đều mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Tạ Thiên Vích dần dần không còn đau đớn như được ngâm mình trong nước nóng, vô cùng ấm áp, dễ chịu cực kỳ. tuy vẫn chưa hồi phục lại tia khí lực nào, nhưng thần trí đã thanh tĩnh Tổ tiểu khuyết mừng rỡ, biết thương thế hắn đã tạc ổn, cũng không dám lơi lỏng. Già la chân khí thâm nhập vào đan điền tạ thiên bích, khí phủ thông trụ, được xoay vòng, dẫn dắt kích thích luồng chân khí mỏng manh, tán loạn trong cơ thể hắn. Chỉ cần thái nhất chân khí của tạ thiên bích lưu chuyển tuần hoàn, liền có thể tự vận khí điều thương. Nào ngờ, già la chân khí vừa dũng mãnh đi vào đan điền, liền đột ngột chìm xuống, bước ra khỏi sự khống chế của tô tiểu khuyết. Không ngừng lượn vòng, càng chuyển càng nhanh, sau đó lại nhiều pháo hoa ầm ầm nổ tung, cứ thế biến mất, không lần ra được tung tích. Hai tay Tổ tiểu khuyết nhất thời vô lực buông xuống, chỉ cảm thấy thân thể như đang rơi giữa khung trung nơi huyền nhai, trong ngực bồn chồn, trống rỗng, tự biết có gì đó bất thường, vẫn cương quyết vận chân khí, cánh răng, truyền vào một lần nữa. Khí phủ nơi đan điền tạ thiên bích tự hồ hóa thần xoáy nước giữa đại dương. chân khí tinh thuần chảy vào trong đó không hề động lại dù chỉ một chút mà lập tức xoay vòng rồi nổ tung như tờ nhẹ thấm nước hoàn toàn biến mất. Tổ tiểu khuyết thu tay run giọng nói, sao lại thế này? Tạ thiên bích vừa bị chân khí hắn mãnh liệt xâm nhập vào nhất thời vô pháp mở miệng. Lúc này mới khẽ thở hắt ra một hơi, nói Thẩm mặt câu bức tạ anh toàn kinh thủ khí hoàn. Tô tiểu khuyết cơ hồ sắp ngã khỏi ngọn cây. Đường nhất giả vội giữ vai hắn lại, nhíu mày nói Toàn kinh thủ khí hoàn của thất tinh hồ không dễ bào chế. Độc tính bá đạo, e rằng chỉ có thẩm mặt câu mới có thuốc giải. Hơn nữa, nếu nội trong trăm ngày không được giải độc, Sẽ mất hết nội lực Từ đó trở thành phế nhân Vô pháp luyện nội công nữa Tạ Thiên Bích lại Cực kỳ lãnh tĩnh nói Trình Tử Khiêm có thể giải độc ta phải bao chóng về Sức Tôn Phong Tô Tiểu Khuyết oán hệt nói Thảo nào Lão Hồ Ly tinh kia khinh địch như vậy Buồn thai cho chúng ta Hoài Long Sơn chỉ có một con đường duy nhất Để ra vào Hắn nhất định sẽ chờ dưới chân núi đường nhất giả lắng tai nghe nói có người đến tô tiểu khuyết nói ta đi xem sao dứt lời định dùng khinh công lướt trên ngọn cây ra khỏi rừng ai ngờ trên khí khao tổn quá mức thân mình vừa độc đã không trụ được a một tiếng rơi thẳng xuống đất đường nhất giả hoảng sợ vội ôm hánh trở về trên cây cẩn thận xem xét Phát hiện cầm hắn bị nhánh cây làm xước một đường, vài giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ, thấm vào cổ áo, nhịn không được vừa đau lòng vừa tức giận nói. Tạ thiên bích cuồng sát võ đang khúc trường hư, cành bản đáng chết, người chú hắn từ trong tay thọc mặt câu đã là chí tình chí nghĩa rồi. Khu rừng này bọn họ nhất thời cũng không thể tìm hết được, chúng ta trở về trước. Lời còn chưa dứt. Tô Tiểu Khuyết đã quả quyết, Người về đi, ta ở lại với Tạ Thiên Bích Đường Nhất Giả vội nói Đợi đến bình minh, chỉ cần khoảng 100 người tới Lật từng tất đất trong đây và truy tìm Nhất định có thể phát hiện Tạ Thiên Bích Chẳng lẽ người còn muốn chết chung với hắn sao Tô Tiểu Khuyết nói Thiên Bích hiện tại không khác gì đậu hũ Ngay cả một tiểu hài tử 3 tuổi cũng đánh không lại Bỏ một mình hắn ở trong này, khác nào đẩy hắn vào tử địa Chăm chăm nhìn đường nhất Giả, trong mắt tràn ngập khẩn cầu nói Sư Huynh, người xưa nay tâm địa thiện lương, chúng ta và Thiên Bích là đồng môn suốt 7 năm Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn bị Lý Thường Vũ truy sát Đường nhất Giả thở dài, nhìn vẻ mặt quật cường của ô tô tiểu khuyết, kiên quyết nói Những chuyện khác người cố chấp ta coi như là nhắm mắt làm ngơ Nhưng sự việc hôm nay quá nghiêm trọng Ta và người chỉ có thể giúp được đến đây Người cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy Chỉ sợ sẽ liên lụy cả cái bang lẫn đường môn Võ công người không bằng ta Nếu người không nghe lời ta Ta chỉ có thể đánh người ngất xỉu rồi mang đi Cho dù người hận ta Ta cũng không thể nhìn người thân bại danh liệt Càng không thể nhìn ngươi liều mạng vì tạ thiên bích. Tô Tiểu Khuyết vẻ mặt tức giận, Đang địch đáp lời, Đột nhiên, ai ra một tiếng, Hai tay ôm ngực run rẩy cuộn người lại. Đường nhất giã cả kinh, thất sắc vội hỏi. Người làm sao vậy? Liền vươn tay dìu hắn. vai trái Tô Tiểu Khuyết vô thanh vô tức vòng Qua hông phải của đường nhất giã, Nhắm vào huyệt trí thất. chợt nghe tạ thiên bích thấp giọng quát cẩn thận trong tay tiểu khuyết có độc châm đường nhất giả tuy mồm miệng không lanh lợi nhưng võ học ngộ tính cực cao phản xạ đương nhiên cũng vô cùng nhạy bén nghe tạ thiên bích nhắc nhở liền tự động nảy sinh phản ứng hữu trưởng nhanh chóng xuất ra bắt lấy cổ tay tô tiểu khuyết tô tiểu khuyết chân khí hao tổn động tác so với ngày thường chậm đi rất nhiều chỉ trong một chiêu đã bị chế trụ huyệt thái uyên không thể động đậy. Đường nhất giả cúi đầu nhìn thấy nơi kẽ tay hắn quả nhiên là đang kẹp một cây hoàn phong châm mũi châm ánh lên lấp lánh, lại ngửi được một cỗ vị đạo thanh ngọt, xem ra đích thực là có tẩm độc dược. lòng lập tức trầm xuống chua xót thỏi. người người cư nhiên muốn giết ta. Tô Tiểu Khuyết thấy hắn cả người run lên, nhãn thần bi phẫn, rõ ràng là thương tâm khó chịu cực điểm, vội giải thích. Không phải, ta không phải muốn giết người. Đường nhất Giả chầm chầm nhìn hắn, ngón tay vô pháp tự khống chế. Càng lúc càng dụng lực, móng tay đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết chưa bao giờ thấy thần sắc đáng sợ đến mức này của hắn, vừa đau vừa hoảng. Một miệng thốt ra Ta thực sự không muốn giết ngươi Ngươi là ca ca rột của ta Ta sao lại có thể giết ngươi Mãi một hồi lâu Ta nhìn bích nhịn không được Phá vỡ sự im lặng thở dài Sốt bảy năm Ở Bạch Lộc Sơn Ngươi cũng không nói Giờ ngay lúc ta dở sống dở chết Lại dọa ta thế này Quả là không chút đặc cách Với thường thế của ta Tô Tiểu Khuyết cãi giận nói Cầm miệng, con mắt có tật nào của ngươi thấy ta dùng độc châm Mũi châm chỉ tẩm một ít mê dược mông điềm tử mà thôi Ta chỉ định chút mê hắn, để hắn khỏi ngăn ta giúp ngươi tạ thìm bích lại đạm đạm nói Huỳnh để các ngươi nhận nhau, đúng là hỷ sự lớn lao Mau ra khỏi rừng mua rượu uống mừng đi Tô Tiểu Khuyết khó hiểu hỏi Ngươi bảo bọn ta đi Vậy ai tới cứu ngươi? Ngươi không sợ rơi vào cái tên Thái Hòa tặc lý thương vũ kia một lần nữa hay sao? Không sợ bị hắn rút hết tinh nguyên, chỉ còn mỗi bộ xương khô sao? Tạ Thiên Bích thất giọng ho dồn dập, nửa ngày mới cười nói. Đường nhất giả là đại ca ngươi, tất sẽ không hại ngươi. Hắn nói rất đúng, người vẫn là nên theo hắn về, ta tự có cách thoát thân. Tô Tiểu Khuyết cười lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói Người cho mình là Hoàng Thử Lan sao? Phóng thí một cái liền có thể thoát thân Lão tự cứ thích ở lại cứu người đó Người làm gì được ta? Đường nhất giả từ kinh chuyển sang hỷ Hồi thần lại, quả thật trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc nói Người rốt cuộc cũng nhớ rồi sao? Ta, ta năm đó từng hỏi ngươi Tại sao người lại bảo đã quên sạch phụ mẫu là ai? Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ảm đạm nói. Không đúng, cha ta nói nương người không phải là... Tô Tiểu Quyết sát ngôn quan sắc phẫn nộ mắng. Lão vẫn đạn đường thanh vũ kia, chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ. Đường nhất giả trong đầu một mảng rối loạn, nghe hắn mắng phụ thân mình, bột miệng trách cứ Không được bất kính với cha. Tô Tiểu Khuyết lập tức tiếp lời. Hắn bức nương phát điên, cũng không chịu nhận ta. Ta không muốn nhận lại hắn là cha. Có gì khác thường sao? Có gì đáng trách sao? Thấy đường nhách giả vẻ mặt nghi hoặc, Lại càng thêm phần thương cảm, Ngước mắt nhìn ánh trăng lẻ loi giữa áng mây, Trên ngọn cây, cành lá như nhuốm mực. Lại mờ mờ ảo ảo phủ một tầng sáng mong manh Lúc này chậm rãi nói Ngày đó đến Bạch Lộc Sơn Người thấy cái bớt trên cánh tay Liền nhận ra ta có đúng không? Đường Nhất Giã gật đầu Lúc nương mang người đi Ta đã năm tuổi Ta nhận ra cái bớt hoa đào kia của ngươi Hồi nhỏ ta luôn thích ôm ngươi Nương hay cười bảo ta là ít ôm nhái Người có còn nhớ không? Tô Tiểu Khuyết thầm nghĩ, một thầy tử chưa đầy ba tuổi, sao có thể nhớ rõ chuyện này chuyện nọ? Đầu óc vị ca ca này quả thật là ngốc đến suốt chúng. Nhưng thấy đường nhất giả nhãn thần ngập tràn mong đợi, nhất thời mềm lòng, mỉm cười. Nhớ chứ? Đường nhất giả vui vẻ kể tiếp. Mẫu thần rất thiền vị người, nguyên bản ta tên Nhất Bình. Người mới tên nhất giả, chỉ là lúc nhỏ. Người thể trạng yếu đuối, cứ hay sinh bệnh. Nương nói tốt hơn là nên đem chữ bình an cho ngươi. Vì thế, chúng ta đổi tên cho nhau. Người còn nhớ không? Tô Tiểu Khuyết cười ấm áp, lại có vài phần chua xót Nương hay nói với ta, người từ nhỏ đã hiểu chuyện, luôn thương yêu ta, bất quá năm đó đến Bạc Lộc Sơn. Lúc người hỏi ta đích thực không nhớ gì cả, bởi vì trước khi chết, nương đã truyền toàn bộ công lực cho ta, lại ấn một trưởng ngay huyệt bách hội, phòng tỏa ký ức của ta. mà ai cho đến ba năm trước, niếp thúc thúc ném ta từ bình tử phong xuống, để ta ngộ ra pháp môn nội hô hấp, lúc đó ta mới nhớ lại được mọi chuyện. Đường nhất giả nhìn hắn không chớp mắt trách cứ. Người đã hồi phục trí nhớ cũng không nói với ta Tô Tiểu Khuyết nói Dù sao lúc đó ngày nào cũng ở bên nhau Trong lòng ta đã sớm xem ngươi là ca ca rồi Đường Nhất Giá vui sướng vạn phần Nắm chặt tay hắn Nhưng một câu cũng không nói nên lời Lại nghe thấy Tô Tiểu Khuyết oán hệt nói Ta không muốn nói Là vì sợ ngươi kéo ta đi gặp Lão hỗn đản đường Thanh Vũ kia Ta thật không muốn nhìn thấy hắn Nhiều năm qua, hắn là hắn đã không ít lần chê bai nương ta là nữ nhân hạ tiện Đường nhất giả lắc đầu nói Không, cha vẫn luôn tưởng niệm nương Người bảo nương là nữ nhân ôn nhu nhất, mỹ lệ nhất thiên hạ Nương đi rồi, ta cứ khóc nháo Cha thật thương tâm Ôm ta nói nương đã thích người khác, sẽ không trở lại nữa do dự một lát rồi mới nói cha còn bảo người là do nương cùng người khác sinh ra cho nên nương chỉ mang ngươi đi bất quá hắn trước giờ chưa từng trách nương tô tiểu khuyết giật cực phản cười nói cũng đúng nguyên lai ngươi không phải ca ca ta đường nhất giả nắm tay hắn nói trong lòng ta ngươi luôn là thân đệ đệ to Tiểu Khuyết không chút cảm kích, rút tay về cười lạnh nói: "Năm đó Đường Thanh Vũ đuổi Nương ra khỏi đường môn, Nương vì lão vương Bách đản này mà thương tâm đến phát cuồng, bồng ta ẩn cư nơi Hoang Sơn, tuyệt không gặp người ngoài, làm sao lại có nam nhân khác? Đã vậy, Đường Thanh Vũ vẫn không chịu buông tha người. Năm ta bảy tuổi, một đám cao thủ đường môn dò la ra tung tích của Nương." cũng mày chù lão bằng chủ cái bang đi ngang qua cứu được ta đường thanh vũ tâm địa ngoan độc đuổi cùng giết tận đến mức đó nhưng là dùng để đối phó nương người còn nói hắn luôn tưởng niệm người càng nói càng bi phẫn nhịn không được cả van mắt đều đỏ lên mắng người cho rằng ta muốn làm nhi tự của lão rồi chết dẫm vương bách đảng thối tha đó sao Hắn đối xử với nương như vậy, nương vẫn còn một lòng yêu hắn, không chấp nhận có kẻ đã thương hắn, nếu không phải vì ta hiểu ra tâm ý của nương. Đã sớm đến đường môn, lôi hắn ra, lột da rút gân, tống hắn xuống 18 tầng địa ngục rồi. Nương trước khi chết, sợ hắn tiếp tục truy sát, liền truyền hết toàn bộ công lực cho ta. phòng tỏa khí ức của ta chính là sợ ta muốn báo thù rước lấy họa sát thân nên phó thác ta cho cái bang cải danh đổi tính mới còn sống được đến bây giờ nếu không ta đã bị lão hỗn đản kia giết chết từ lâu rồi đường nhất giả thấy hắn tức giận đến nói năng lộn xộn cả người run bánh, trong lòng vừa gấp vừa hối vừa càng thêm mê hoặc Lời của tổ tiểu khuyết so với những gì đường thanh vũ thường nói, khác xa một trời một vực, nhất thời cũng không biết nên tin ai. Tạ thì bích mục quang đạm đạm quét tới, đọc được tâm tư hắn, bèn lên tiếng. Việc này thật ra cũng không khó phần giải. Trần khí hắn cạn kiệt so với thường nhân còn hư nhược vô lực hơn, vẫn miễn cưỡng nhức tay lên. Vỗ về đôi vai đang run run của Tô Tiểu khuyết mỉm cười trấn an nói: "Phương pháp nhân gian lấy máu nghiệp thân không chuẩn xác lắm, nhưng phần rõ huyết mạch đối với trình tốn thần y mà nói cũng có chút tài mọn, chỉ cần các ngươi đến Bạch Lộc Sơn, không chừng có thể làm sáng tỏ mọi chuyện." Nói xong, tâm niệm chợt động, nhãn châu đen nhánh âm u nhìn về phía đường nhất giá. Âm thầm nhắc nhở Trưởng môn đường gia Tình thông độc dược Có lẽ cũng có thể dễ dàng phán đoán tiểu khuyết Rốt cuộc có phải là thân sinh nhi tử của mình hay không Cũng không biết liệu hắn có truy cứu đến cùng Nếu đã tra qua Vậy tiểu khuyết quả thật có khả năng không phải là huyết mạch của hắn nhị không được xác nhận hỏi Tiểu khuyết Nương người là tố y linh hồ mà nếp Thúc Thúc từng nhắc tới, đúng không? Tô Tiểu Khuyết đáp Đúng vậy, nương ta chính là Tô Từ Kính Đột nhiên, bắt gặp nhãn tình tạ thiên bích Hàng mi cong dài của Tô Tiểu Khuyết trung khẽ Rõ ràng là đang cực kỳ khẩn trương, nói Ta biết thành danh nương bất thảo Nhưng người tuyệt không gạt ta Người nói ta là nhi tử của đường thanh vũ thì nhất định là vậy Tạ thiên bích thần sắc khẽ động lại cười nói Làm nhi tử của đường thanh vũ cũng chẳng có gì to tát Bất quá nương người đã nói thế Vậy người chỉ đành phải miễn cưỡng làm con hắn Tô Tiểu Khuyết nghe hắn ám chỉ đối với mẫu thân mình vô cùng tín nhiệm Lập tức thở phào nhẹ nhõm Trong lòng thầm vui mừng trầm ngâm một lát nói với đường nhất giả ta đưa thiên bích về sức tôn phong trước sau đó mới theo người đến bạch lộc sơn tìm trên lão đầu bất quá ta chỉ cần vị ca ca này không cần lão cha hỗn đản kia đường nhất giả nghe được câu chỉ cần vị ca ca này nhất thời mừng rỡ nghe tới không cần lão cha hỗn đản kia phần nửa niềm vui liền biến thành phiền muộn vội nói không được Cha chính là cha, không thể không cần Tô tiểu khuyết nhượng bộ Hảo, chỉ cần ngươi đừng có ngăn ta giúp thiên bích Ta liền nhận hắn làm cha Vừa thấy hắn giở thủ đoạn vô lại này Đường nhất giả liền biết tâm ý của hắn đã quyết cân nhắc một lúc, chỉ đành thở dài Ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta muốn đi cùng ngươi Tô tiểu khuyết thường một tiếng nói tùy ngươi bất quá khu rừng này chỉ có thể ẩn thân đêm nay chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi bí mật an toàn khác đường nhất giá tự nhiên hỏi ở đâu mới bí mật tô tiểu Khuyết cong ngón tay lại Cốc đầu đường nhất giá một cái cười nói Người cũng có đầu óc còn không mau nghĩ giúp ta hai người ngây ngốc nhìn nhau suy nghĩ thật lâu Cuối cùng, tổ tiểu khuyết thở dài, nói với tạ thiên bích. Hay là chúng ta đào một cái huyệt, đem chôn ngươi, chỉ có như vậy mới là an toàn nhất. Bất quá dựng thêm một khúc cây trên đó, để sau này còn có thể lần ra. Tạ thiên bích đột nhiên bật cười, thanh âm suy yếu, nhưng vẫn rõ ràng. Vần lại điếm, phòng thứ nhất.